Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chúng tôi có mang theo những cái cây nhưng mà cây nhỏ thôi Chủ yếu cầm theo để hù tụ nó thôi chứ đánh đập ai Thì khi mà tụi tôi kéo qua bên chỗ nó bên kia đường ấy, Thì tụi nó thấy tụi tôi có cầm cây Cho nên tụi nó không chịu Tụi nó phản đối, tụi nó nói Đã nói rồi nếu đánh á, thì bỏ cây đánh tay không Tại vì lỡ cây trên đó có đinh Tại vì cây nhỏ đó không có sợ Nhưng mà sợ là sợ có trên đó có đinh Mà đánh trúng vô người là đúng da thịt, Tụi nó không chịu chơi Thì nghe nó phản đối xong Thế cũng có lý Mà mình đã thấm nhức với nhau rồi Đánh đánh bằng tay chứ đâu có được cầm cây hay gạch chọi gạch đâu Phải nói nghe, Bây giờ nhắc lại cũng, cũng thấy mắc cười luôn á, Đánh nhau mà thương lượng trước Phải nói hồi xưa con nít mà Quậy phá cỡ nào Nhưng mà trong đó nó vẫn có cái sự hồn nhiên Của cái tuổi ấu thơ nó vậy Thì nghe là người ta nói có lý Thì thôi mình phải bỏ cây xuống Rồi bắt đầu tụi tôi chọc, và tụi nó tức, à, tụi tôi chửi, tụi nó rượt. Nhưng mà lần này, tụi nó đâu có ít đâu, 8, 9, 10 thằng luôn. Tụi tôi có 5 thằng à, thế là tụi tôi lại bị dí tiếp. Phải nói lần này chạy mất dép luôn em. tôi chạy về tới xóm, rồi cứ theo đường cũ mà quen rồi, chia tay ra, chia ra mà chạy. Thì tụi nó cũng chia nhau, để mà ra dí từng đứa một. Dí đã đời không được thì tụi nó cũng rút về. Rồi sau khi tụi nó rút về tụi tôi cũng tập trung lại được. Tầm cỡ khoảng 20 phút sau. Đó, thì có chuyện là có một bà mẹ của một cái thằng bên xóm kia nãy rượt tụi tôi đó. Dắt cái thằng đó qua. Tôi thấy mẹ thằng đó và thằng ba thằng xóm bên kia đi chung với nhau. Khi mà mẹ nó dắt mấy đứa nó qua thấy tụi tôi. Thì tụi kia mới kêu. Tụi mày đứng đó tại sao tụi bay chơi mất dạy quá? tôi ngơ ngác tôi không hiểu tại sao mà mình bị chửi như vậy. bình thường chơi thì chơi lần này tại sao có vụn mắng gión nữa? thì lúc đó mẹ của thằng đó mới dắt cái thằng đó đến và còn la tụi tôi. tại sao tụi bay lấy cây đánh bạn mà đánh bể đầu chảy máu như vậy? lúc đó năm đứa tôi ngớ người ra đâu có hiểu chuyện gì? thì lúc đó cái thằng bị đánh đó nó vừa khóc mà nó vừa nói Không có phải mấy đứa này đâu mẹ À thì là không phải tụi tôi Tôi cũng có giải thích thêm Nãy giờ chỉ có 5 đứa tụi con Mà khi tụi con chạy qua chập giỡn chơi Tụi nó dí tụi con Tụi con chạy núp chứ không có đánh nhau Với lại đó cô thấy bên đó 8-9 người luôn tụi con có 5 đứa hà Tụi con chỉ biết chạy thôi Chứ làm sao đánh lại được Mà tụi con cứ hứa là khi giỡn không có cầm cây rồi cô Thì cái thằng bị đánh đó Nó mới nói Mẹ à, còn một thằng nữa mà nó không có ở đây. Hồi nãy con thấy nó núp ở cái khúc cây trứng cá Khi mà con chạy ra coi, thì nó chạy ra. Con định kêu tụi xóm mình lại, thì con bị nó cầm cây đánh hai cái, rồi nó chạy lên cây, nó đứng, nó nhìn. Lúc đó con đau quá, con mới chạy về mét mẹ. Khi nghe cái thằng này nói đến cái khúc là bị đánh ở chỗ cây trứng cá, thì tụi tôi có nói là nãy giờ Tụi con chơi chỉ có năm thằng thôi, không có thằng nào nữa hết. Còn cái thằng nào đánh đó tụi con không có biết. Thì lúc đó xung quanh cũng có người ta bu lại coi và hỏi chuyện. Rồi cũng có chú tổ trưởng cũng đi ra coi nữa, bị thấy lùm xùm la lối ở đó. Thì có người mới nói xen vào. Tụi này nó phá vậy thôi, chứ tụi nó không có liều mạng mà làm vậy đâu chị ơi. Nhưng mà rõ ràng, Cái thằng mà bị đánh nó kể và tả lại hết cái dáng người quần áo cho mọi người nghe. Trong xóm nghe xong ai cũng biết chắc đó là thằng heo chứ không phải ai hết. Khi nghe nói thằng heo thì mẹ của thằng đó nổi máu lên liền mới hỏi thằng heo là thằng nào chỉ nhà nó cho tôi đi. tôi Qua tới đó tôi mắng vốn cha mẹ nó coi gia đình mà không biết dạy con để cho con cái chơi ngu như vậy là cái cây đó nó có đinh ở trên nó thì sao có phải chết người không. Thấy làm dữ quá, thành ra chú tổ trưởng cũng có cho hai mẹ con đó đi tới nhà thằng heo. Mà muốn đi tới nhà thằng heo thì lại phải đi ngang qua cây trứng cá. Lúc đó thì tụi tôi cũng có đi theo. Khi mà cái thằng bị đánh được vẫn đi ngang qua cái chỗ cây trứng cá và ngay cái chỗ là nó nói nó bị đánh. Thì nó thấy thằng heo vẫn còn ngồi trên cành bự ở trên đó. Nó chỉ, nhưng mà không ai thấy, chỉ có mình nó thấy thôi thì mọi người nghe nó chỉ nó nói ngồi đó nhìn nó thấy thôi nhưng mà mục đích là tới nhà thằng heo mà rồi khi đi tới nhà thằng heo thì nhà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện